Sức vui chào mừng toàn thể quý tính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Mà Nguyễn Huy trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay. chương ngày hôm qua thì chúng ta nghỉ một ngày ở cái lịch 12 giờ trưa. Buổi tối ngày hôm qua thì quý tính giả đã nghe Pháp Sư Siêu Quậy tập đầu tiên trong một bộ truyện có 3 tập mới của Phi Hưng. Ngày hôm nay quay trở lại với lịch phát sóng 12 giờ chúng ta sẽ cùng nghe một bộ truyện có tổng cộng là 4 tập Âm Dương Sông Hành, bộ truyện đánh dấu sự trở lại của tác giả Trần Thu Huyền. Thời gian trước thì quý tín giả của kênh Rất Đồng Radio rất là quen thuộc với Trần Thu Huyền với những tác phẩm như Cuộc Đời, mà Ám, Sống Trong Sát Xói, Góc Quốc Trong nghĩa Địa vân vân Rất là nhiều bộ truyện của Thu Huyền đã được quy thu âm và phát sóng rồi. Thì sau đó một thời gian thì Thu Huyền có việc bận cho nên tạm ngừng sáng tác và bây giờ sẽ quay trở lại với Âm Dương Sông Hành. Mời quý thính giả cùng lắng nghe tập đầu tiên nhé. Một thế giới thứ hai mà chúng ta thường hay nhắc đến đó chính là cõi âm gian Mọi người vẫn đồn thổi rằng khi chết đi, linh hồn của con người sẽ đi qua cầu nại hà uống chén canh quên lãng. Trước khi uống chén canh này thì linh hồn được nhìn về dương gian một lần sau cuối. Sau đó, linh hồn được đưa xuống địa ngục Để định nghiệp và phước Và sau cùng là phải trả nghiệp Đầu thai luân hồi Cùng hướng hết cảnh đọa đầy Mà về cõi Tây Phương cực lạc Cũng có người thì lại nói Khi chết đi Linh hồn sẽ bay lên thiên đàng Nơi đó mới chính là cuộc sống vĩnh hằng Vậy Đâu mới là thế giới thực sự Chúng ta sẽ đi tới sau khi chết Liệu rằng chúng ta Có đúng là được siêu thoát Kiếp này sẽ không nhớ gì đã xảy ra ở kiếp trước Và có kiếp trước hay là không Là học sinh cấp 2 Trong đám bàn học chung chỉ có Hằng Và nhỏ bạn thân cũng cùng tên là Hằng Ngố Thích nghe kể những câu chuyện ma quỷ mà thôi Mấy đứa kia thường nói Hai đứa nó có vấn đề Nghe cái gì không nghe Lại nghe chuyện ma Có ngày gặp phải thì chạy mất dép Trong đám bạn của Hằng Có đứa còn nghe ba nó kể lại vào những đêm trăng sáng muốn gặp ma Thì Trang nghĩ địa Hay đứng gần bụi tre là sẽ thấy Không những vậy Còn nghe được âm thanh kẹo kẹt trăng trắc nữa Dù vậy nhưng Hằng với nhỏ Hằng ngố Thì lại chẳng sợ Ngày trăng sáng Hai đứa toàn trình để được gặp ma Nhưng không khi nào cái ý định đó được thành hiện thực Bởi những lý do không đâu Bất ngờ xảy đến Tất nhiên những lý do đó tội con nít như Hằng thường sẽ không nghĩ tới. Hằng thường ở bên nhà bà ngoại. Mẹ và ba của Hằng trước kia là láng diện nên khi lấy nhau cũng ở gần kệ. Ngoại Hằng hay nói con gái gã gần, có công có việc còn ghé qua được. Chứ xa xôi già cả chắc ngoại cũng thi thoảng mới gặp được con cháu. Hằng thương ngoại lắm nên hầu như toàn ở bên này với ngoại thôi. Chắc nhiều lần Hằng nằm mơ thấy mình gấp gáp mang đồ chạy ra một bến đỏ Ở một bến sông rất lạ Mơ hoài một giấc mơ Khiến cho Hằng cũng kỳ quái Nhiều lần tính nói chuyện với ngoại Nhưng trội lưu bu cũng quên bén đi mất hàng mở cuốn sách coi lại bài học Bỗng chân cơn buồn ngủ kéo tới Dù đã trắng Nhưng không thể mở nổi hai cô mắt ra Hằng đành bỏ đó nằm xuống Định chớp mắt một chút cho dạy học tiếp Lúc này cô bé thấy mình gom vài bộ đồ với ý nghĩ là phải ra bến sông liền ngay bây giờ. hàng ôm gói đồ, men theo cái lối mòn nhỏ nhanh chóng ra cái bến sông mà những lần trước đã mơ thấy. hàng bước tới đứng ở chỗ có rất nhiều người xếp hàng thật dài để chợ đò. Nhưng khi tới gần, người lái đò đầu đội nón lá, che quất mặt, hướng về phía Hằng mà cất giọng. Muốn đi qua sông, Thì phí phải trả là 2 lá tiền. Chợt nhớ ra mình không mang tiền theo. Hằng liền nói. Ơm, cháu đi vội quên không mang theo rồi. Ôm, chờ cháu chạy về nhà lấy. Nhà cháu gần đây thôi. Hằng định chạy đi. Nhưng chưa kịp thì đã thấy trước mắt. Người chèo đò hối hạ khu mấy chèo. Đi về hướng ngược lại. Đầu đó trong không trùng vang vọng lên tiếng nói. Không có tiền thì không được đi đòi. Hàng ngơ ngác đứng nhịn Cho cảm thấy rất kỳ lạ Không hiểu sao mình lại thấy những cảnh ấy Tại sao cô lại ôm quần áo tra bến xong lên đòi chứ Dụ không biết đi đâu Nhưng trong lòng cô vẫn có chút tiếc nuối Đột nhiên có tiếng ngoại ho húng hắn Ở kế bên Khiến cho hàng tròn tỉnh giấc Cả thân mình mồ hôi ướt nhẹp tới lạnh ngắt Cô rung rộng Ngoại Bày kiến ngoại lo quá Nãy giờ kêu mới chịu dậy hả Chắc trúng gió rồi Đổ mồ hôi lạnh hết cả rồi đây nè à, Con nằm mơ ngoài ơi Người lấy đò Gì Con nằm mơ mình ra bến sông Tính lên đò đúng không à, Sao ngoại biết vậy Nếu đúng vậy Thì bay không phải trúng gió Rồi sau này ngoại sẽ nói cho con hiểu Giờ mau thay đồ đi con Dạ Hằng thay đồ xong Không chờ được nữa gì tò mò Cô liền kể lại cho ngoại nghe Thì ngoại bảo rằng Chuyến đò đó đi về âm phủ Do có thể hằng chưa tới lúc phải đi Nên mới có sự việc quên tiện đi đò đó Và cũng có thể ngay lúc ấy Ngoại đã lên tiếng kéo hằng ở lại dương gian Sau một hồi nghe ngoại giảng giải Hằng lo lắng Vậy Không phải làm sao để không gặp mộng như vậy nữa ngoại Âm phủ là có thật hay sao chứ Ngoại thở dài một chút Rồi nhìn hạng nổi Để nghề rầm Ngoại tới định làng Cậu xin thành quảng Bàn may mắn cho con Cũng chỉ là giấc mơ thôi Con chớ nên lo lắng quá Nhưng ngoại tin là âm phủ có thật đó. À, Tới bữa đó ngoại cho con chứ nhỏ hàng ngố đi chung nha Tụi con qua tháng Là thiếu hết cấp rồi Ừ, được rồi Nhưng buổi lễ vào lúc 6 giờ tối Đi quăng nghi địa Hai đứa có sợ không? tôi <cười> con không có sợ đâu Nghe bà Mùi kể chuyện ma Con còn mong được gặp nữa đó mày Không sợ ma mà. mà lại sợ giấc mộng đi đò sao? Đò đó là đò chở dòng ma về âm phủ đó Nhắc tới cái giấc mộng lập đi lập lại đó Hàng tự nhiên cũng thấy sợn da gà thật Nhưng mà cô nghĩ thôi kệ Vẫn quyết định ngày trầm đi ra đình vào buổi tối Hy vọng lần đó gặp được ma Để coi mặt mũi nó như thế nào Ngôi đình của làng có từ rất lâu rồi Đình thờ Thành Hoàng Ngoài và người làng theo tín ngưỡng dân gian Nên rất là tin Thành Hoàng sẽ đem may mắn và bảo vệ cho mọi người Mỗi lần đi lễ đình Là ngoài lại mang về Bỗng lộc trái cây cho con cháu Đám con đích tụi hằng Cứ thấy có đồ ăn là vui như trẻ hội Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới Nhỏ Hằng ngố thường qua nhà học chung với Hằng Hai đứa giống tên nhau nên thân lắm Có cái gì ngon Hằng cũng để dành cho nó Hai đứa còn ước rằng mình là chị em sinh đôi Nên hãy có dịp được may áo mới Là mai giống y chang nhau Bởi vì hai đứa có tên giống nhau Nên mọi người đặc biệt danh cho dễ kiều Nhỏ Hằng kia thì từ bé tới lớn Luôn để cái kiểu mái tóc ngang Che đi cái tráng dỗ của nó Cho nên mọi người thường kêu nó là hằng ngố Ngó đồng hồ mà chưa thấy nhỏ bạn thân tới Hằng thấp thổm nhìn ra hướng ngoài hẻm Đúng lúc này tiếng của nhỏ hằng ngố Chợt vang lên gấp gấp Nè, mở cửa tao cho coi Thấy tao vậy mà không hiểu ý gì hả Hằng vô chạy lại Ngạc nhiên hỏi Bữa nào cũng qua Lại bà đặt nấp ở đó nữa là sao vậy <cười> Tao hái trọn bệnh bác nhà ông tỉnh á Trời đất cái làng ai cũng biết ông tỉnh bị khùng Không kiên nể một ai hết Lời ông biết là mày chết nghe con Nhỏ hàng ngố nghe vậy Đưa ngón trỏ đè lên môi Mặt nhăn lại tra dấu và giữ bí mật Yên tâm đi Tao canh kỹ lắm mới hành động á ông biết đâu Đem vô dầm đường Vừa ăn vừa học bài là bá cháy luôn ờ, Có gì là tao không có liên quan đâu nghe Trời ơi Mày gan to thấy mồ Thế ma còn không sợ Nhưng mà còn đi sợ ông tỉnh khùng hả mà khác, ổng khác chứ Mà thôi vô lẹ đi Lỡ có ai nhìn thấy tiêu đời luôn á Đợi nhỏ bạn đi vô Hằng kép lại cánh cổng Cũng không quên nhìn một lượt xem có ai thấy hai tụi nó hay không Nhất là ông tỉnh khùng Chủ nhân của cái trái bình bát kia Không phải tự dưng mà Ông có cái tên đó Đám con trai làng cắn cái chữ khùng cho ông tỉnh Từ hồi ba ông mất đi Mỗi lần nổi khùng lên là ông lại ôm đầu mình thật chặt Giống như là để chống chọi một cơn đau khủng khiếp ở bên trong Ông vừa hoàng hoài, vừa la hét chửi rủa Nếu thấy ai nhìn mình Gia đình đưa ông đi bệnh viện huyện khám mãi thôi Nhưng trời có ra cái bệnh gì đâu Có lẽ do mất đi người thân quá đau đớn Ông tỉnh mới trở nên như vậy Nè, gì mà mày im lặng nói giờ chưa Hàng giật mình vội quay lại Hằng ngố đã ở phía sau từ bao giờ Trên tay là chén bình bát dầm đá đường hấp dẫn Ông hiểu sao Tao lại nghĩ tới chuyện của ông tỉnh á Kể cũng tội quá Bị bệnh mà Như người giả bộ vậy Thôi thôi xin đi Nhà ông giàu nhất làng Thiếu gì tiền để chữa trị Mà tội với chẳng nghiệp mày Ăn đi, ấy sẽ còn ông thi Vô lớp 10 nhiều bà giỡn lắm á Đỡ lấy chén bình bát dầm hàng gật gật đầu Rồi rồi hey, Mà nhớ tối mai ra đình nha Xin Thành Hoàng cho thi đậu Đừng có quên mang theo đèn pin á Nhỏ hàng ngố nghe nhắc tới chuyện đi định Thì hai mắt sáng lên Nó bổ tay cái bụp hào hứng nói Ờ Đi định xong tối về thì nào cũng gặp mà Tao cũng đang muốn biết mặt mũi khôn ma Nó ra sau nè Hay là lúc về tao với mày đi vô nghĩ địa xíu đi. Mà mai là ngày trầm Trăng sáng khuất cơ, cần gì tới đèn pin Ờ Nhưng mà cứ mang dự phòng đi Lỡ như có ma Còn sao nhìn cho thấy rõ nữa <cười> 6 giờ chiều ngày rầm Hàng gia nhỏ bạn thân cùng với ngoài đi ra định Ba người đi ngang qua nhà ông tỉnh Thì thấy có nhiều người Đứng tụm lại xì xào bàn tán Bên trong thì có tiếng la khóc ẩm ị là ơn ta cho tôi đi là mở đi bà Đừng đánh nữa <cười> Ông tỉnh ôm đầu gào khóc Chóc chóc lại cuối lại như vang xinh Rồi lại cuộn mình vào trong một góc Sau đó bất chật Ông vụt đứng lên Chỉ tay vào đám đông người mà chửi rụa Có cái gì mà nhìn đi, đi hết đi, đi mau Tao chém chết hết bây giờ Trong đám đông có bà Mùi bước lên nói Tôi đã nói rồi mà chú không chịu nghe Năm xưa ba cô chú Đạo Hố Chồng sống người ta đó Bà ăn nối cho cẩn thận đó Ai đào hố chung sóc người Thời chiến bà tôi yêu đức Không mạng tính mạng của mình để đuổi giặc Quân trường của bà tôi Tôi còn cất giữ hàng tá kia kìa Chú không tin á Thì hỏi bà cẩm đi sẽ rõ Ngày đó tôi với bà ấy chính mắt nhìn thấy đó Bà Mùi nói đoạn Trồi hướng mắt sang bà ngoại của Hằng Ông tỉnh như đã hết cơn đau đớn Chạy lại Lên giọng gặn lên Nè các người đừng có đặt điều cho bà tôi Ai? Ai là người đầu hố chôn sống người ta hả? Ngoại của Hằng thở dài lắc đầu ai Đúng là như vậy đó Tôi nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có thể nói ra sự thật Cho tới khi mang theo xuống mộ Ông sáu ba của anh đã chôn sống một cặp vợ chồng người ngoại quốc Dù không hiểu họ nói cái gì Nhưng mà tôi không khi nào quên đi hình ảnh người vợ Đã cuối lại gian sinh tham ăn ngày hôm đó đâu Tôi, tôi không tin Tôi không có tên độc Chú không tin Thì chúng tôi cũng không biết phải làm sao Nhưng mà nếu tới định mà thề Thì tôi dám thề đó là sự thật đó Được rồi Các người đi hết cho tôi đi Đi mau Dù bà có thề thì tôi cũng không tin Cút ngay Ông tỉnh vừa la hét Vừa vỗ lên đầu lộp đợp Dường như cơn đau lại ọc tới Khiến cho ông ta dậy dụa không ngừng. Hằng và nhỏ bạn cứ đứng đó tròn mắt không hiểu gì. Nhưng nếu đúng là cha ông ấy đã chôn người còn sống, Thì thật là quá ác rồi. Bóng tối dần phủ xuống, Bà cảm kéo tay hai đứa ra giấu mau trời đi. Lúc đi ngang qua chỗ bà muội Bà liền cất giọng. Ôi nhà đó có tin đâu, Mà cô nói ra cái đó làm gì. Bao nhiêu lần rồi chứ có phải lần đầu đâu. Lợi ra tiếng dạo, Thì lại mang tiếng đặc điều đố kỵ đó Đố kỵ là sao chứ chị cầm Sự thật là ông ta chôn sống vợ chồng nhà đó mà Chính tôi với chị nhìn thấy mà Nhưng mà bây giờ có ai tin chúng ta đây Nếu như là người khác Họ đã đi lên đình hỏi chú Nghị Làm chút lễ mọn Hay chí ít là thành tâm lắng nghe tôi với cô nói rồi Đằng này Ôi thôi cô về sau nha Bà cháu tôi lên đình Nghe tới bà cẩm, cùng với cháu tính lên định Bà mùi ngạc nhiên nói Ủa, mà có chuyện gì mà chị lên định giờ này Rầm với mộng một á Là nghĩ thắp nhang ban sáng cho dân lạng tới Chứ tối đâu có cái gì đâu mà chị lên Ừ, tôi lên nhờ chú ấy cậu bình an cho con hằng Cháu nó thường mộng ra bến sông đi đò Gặp mộng cứ lặp đi lặp lại hoài Ý trời đất ơi Nằm mộng thôi mà chị quan trọng quá vậy Tôi còn mơ té từ đỉnh núi xuống Có làm sao đâu Biết là vậy Nhưng mà tôi vẫn muốn tới gặp chú Nghị một chuyến đó mà À tôi chỉ nói cái ý nghĩ của mình vậy thôi Còn chị đã quyết Thì mau tới đó đi rồi về Đêm hôm vậy Đi qua nghĩa địa nhiều hơi lạnh Không có tốt đâu Bà Mùi dứt lời Cho nhanh chóng đi khỏi Ngoài của Hằng cũng không nói gì thêm liền cùng hai đứa nhỏ hướng về phía định làng mỗi bước tới Trăng trầm bữa nay sáng đục khiến cho đường làng trở nên khác với mọi bữa quá chừng Tự nhiên đang đi Hằng thấy có cái gì đó không đúng cho lắm Cô có cảm giác ớn lạnh này chứ Bất giác đưa mắt nhìn xung quanh Hằng thấy nhỏ bạn Níu tay mình thì thọ Nghĩ đi là phía trước rồi Đác dĩa á, tụi mình vô đó nha Có chút chợt mình Hằng gượng đáp À, đi chung chắc gì ngoại để hai đứa mình vô Mà Trăng bữa nay á, thấy sao sao mày ha Thì Trăng vậy là gặp ma chắc rồi Vô trọng gặp cho biết Để con mặt mũi có nói ra sao chứ Tụi con trai kể miết á, tao cũng tò mò Đừng có nói là mày cũng sợ được nha à, Ai nói tao sợ Nhỏ hàng ngố nghe vậy thì cười lên ha hả Nó bật đèn pin trội qua Phía nghỉ địa đục mờ Những cái bụi tre cao vút Chợt có tiếng của ngoại cất lên Nè Hai đứa đi lẻ lên rồi kia à Trăng chiếu xuống nhìn đường rõ vậy Mà cần phải rội đèn sao Hằng còn chưa kịp đáp Thì nhỏ bạn đã nhanh nhẫu Dạ Con rội con nghỉ địa có gì không đó ngoài Con chỉ hằng mong gặp nó một lần Cho thở tò mò đó mà Thì Phủi phủi cái miệng đi Đêm hôm ở đây không có được gọi tên Tắt đèn pin đi rội đi lẹ dùm ngoại Hai đứa không được nối gì hết nữa nghe chưa À, nhưng mà sao vậy ngoài Ngoài biểu sao thì hai đứa bay làm theo đi Nói đoạn Ngoài nắm tay tụi nó mà kéo đi Nhó hàng ngố phụng phiệu Nhưng cũng không dám hé ra một lời nào nữa cả Tới cổng định Đèn điện bên trong mở nhạc heo hắt Ngoài và hai đứa chắp tay lại hai bức tượng hình trắng Đứng ở hai bên một hội Rồi mới đi vô trong Trong gian đình Ông nghĩ thấy ngoài thì liền chạy tới Hờ Trễ dậy rồi, tôi cứ nghĩ chị với các cháu sẽ không tới chứ Nên đang tính khoa cửa đây nè Hành việt quan trọng mà, sao không tới được chú Mấy đứa cháu nhỏ nó tới đây Nhờ chú thỉnh cầu thành hoàng gia độ cho chúng nó Nè, bây giờ chị vô trong dân hương đi Tên tổ của các cháu tôi đã ghi đầy đủ rồi Lễ nghi cần làm thì sẽ phải làm trước Nói rồi, ông Nghị quay sang hai đứa Hai đứa ngồi đây đợi nha Lỡ mà có thấy đứa trẻ nào Thì cũng chớ đi ra khỏi đây Ông trở ra liền đó Đời ngoài và ông nghĩ Khuất sao pho tượng lớn Hằng mới nhẹ giọng nói à, Ông nghĩ nói vậy là sao mày Đứa trẻ nào trong đình này hả Nhỏ Hằng ngố lắc đổ à, Trước giờ tao thấy ổng trong cô thôi Chứ có thấy đứa trẻ nào đâu Mà mày cứ quan tâm gì đâu không à Đột nhiên có tiếng khóc vàng lệnh kiến cho hai đứa giật mình. Nhỏ hàng ngố liền lớn giọng nói: "Ai ai đang khóc vậy? Đừng có hú nghe, tụi có sợ đâu." Đó. Không ai đáp lại, nhưng tiếng khóc nghe ngày càng rõ hơn. Hai đứa cùng bước tới bậc thềm tra vào, bên tai vẫn còn nghe tiếng thút thít. "Tui, tui chết quá anh." "Giả định chết quá Bất chợt từ phía cổng đình, Chợt có tiếng nói chuyện trầm trì Hướng mắt nhìn ra Hằng thấy tóc thoáng có bóng dáng của một người phụ nữ Nhưng không rõ mặt Bên cạnh là đứa bé nhỏ xíu Hình ảnh này khiến cho cô quên bén đi Ai đó khóc tút tích khi nãy Hằng níu tay nhỏ bạn Nè mày có nghe thấy không Ở Cổng Đình có người như sao á Nhỏ Hằng ngố Nheo mắt nhìn cho gật gật đầu Ờ ờ Tao thấy có hai mẹ con Chắc là vô kiếm ông Nghị Đứa bé đi theo có chút xíu à M Mà sao tới đây rồi mà không chịu vô Đứng ngoài vậy cơ Nè giờ, giờ này thì mấy khi ai Có ai tới kiếm ông chứ Có khi Mày mày nói như là Hai người đó là ma hả Chẳng phải tụi mình mong gặp mãi sao Nè hay là tao với mày ra ngoài coi ai đi Thôi Các làng này Có ai tới định giờ này đâu Từ khi có việc gấp lắm Thì lỡ cổ cũng như tụi mình thì sao Tao để ý từ lúc Qua nghỉ địa Là mày cứ nhắc nhắc làm sao á Mày sợ thì nhận đại đi Cùng lắm thì bị đám bạn cười nhạo một trận thôi <cười> Nè Mày phải bằng thân của tao không Tao mà sợ hả Nói đoạn Hằng kéo tay nhỏ bạn xăm sầm bước đi Tỏ dễ ra là mình không hề sợ Hai đứa ra gần tới cổng Thấy hai mẹ con cô kia vẫn đang đứng đó Người mẹ nhìn không trỏ mặt Còn đứa bé thì Trên mặt tèm lem vết dơ Y như chơi bại khi thua Chịu phạt bôi lộ nghệ vậy Khi chỉ còn bước qua cổng định Là hai đứa có thể bước ra ngoài Thì đứa bé mặt tèm lem chạy lại Giờ tay trắng ngăn Giống như có ý muốn không cho hai đứa qua Nó vừa khóc vừa nói Đứng lại Không được bước qua Nhưng mà hãy giúp tôi Giúp tôi với Hằng bắt đầu có cảm giác gì đó không đúng cho lắm Toàn thân cô như có một luồng khí lạnh chạy quanh Bên cạnh Hằng Nhỏ bạn cũng không khá hơn là mấy Yên lặng dây lát Hằng trung giọng hỏi à, Mẹ con em kiếm chú nghỉ hả? Chú đang trong đó đó Tôi tôi không có vô trong được à, Sao mà lại không vô được? Dân làng ai ai cũng có thể vô thấp nhang cho thành hoàng mà Đứa bé khẽ chỉ tay vào bức tượng hình trắng Ở hai bên cổng Rồi ấp úng Tôi tôi, tôi sợ Lúc này nhỏ hàng ngủ ở cái bên Nó lên tiếng à, Vậy tụi chị có thể giúp gì được cho em Mà em là con cái của ai Cô đó là mẹ em hả Đứa bé giận khóc Nó gật đầu Người ta đánh ba mẹ tôi Tôi tới để cậu sinh thành hoàng Tôi không biết phải làm như thế nào Xin hãy đi cùng tôi tới một nơi đi Đứa bé nói xong Lấy tài áo lào nước mắt đi Những vết nhỏ nồi lắm lem Như thêm nặm Khiến cho khuôn mặt của đứa bé đen kịch lại Đôi mắt nó đỏ ngậu Bởi lẽ nó đã khóc rất nhiều Hàng bóng nghe thấy có âm thanh vang lên Tì thạo nghe sát bên tay Những âm thanh mập mờ lúc xa lúc gần Chẳng thể xác định được cụ thể là cái gì Thì bớt chợt có tiếng ông nghị hối hạ nói ở phía sau Nè, hai đứa tính đi đâu vậy? Quay trở vô lẹ cho ông, lẹ lên Như một phản xạ Hai đứa quay lại cũng đáp lên Dạ, tôi con vô liền Một thứ cảm xúc khục hận Như đánh mất cơ hội chợt xuất hiện Trống ngực của Hằng đập dồn dập Khi quay đầu nhìn lại Thì không thấy hai mẹ con đứa bé kia đâu nữa Cô ngờ ngát lãm bẩm Ủa, mới thấy đây mà đâu rồi Hàng ngố cũng không nói gì Chỉ chạy một mạch tới chỗ ông Nghị đang đứng Hai đứa chạy tới nơi Bà Cẩm nghiêm vọng nói Hai cái đứa này Ông đã dặn rồi Mà còn đi ra ngoài ngoái vậy à, Dạ tụi con Thôi vô làm lễ đi rồi còn về Cũng không còn sớm đâu Dạ Cả hai đứa cuối gầm lý dí bước theo ông Nghị Và bà ngoại vô gian thợ Sau một hồi thỉnh chuông cúng lễ Ông nghĩ lấy hai đồng tiền xu đưa cho Hằng và bạn của nó, cho nói: "Nè, mày đưa giữ lấy mỗi người một đồng. Đồng xu này ông đã sinh thành Hoàng băng phước gia độ, cũng không nhất thiết phải luôn mang theo bên mình. Chỉ cần mang về để ở cái nơi mà các cháu muốn là được." Hằng nhận lấy đồng xu, cho hỏi lại: "Em cất ở trong tủ áo được không ạ?" "Ờ, được chứ." Chợt nhớ tới thằng bé mặt tèm lem, Hằng hỏi thêm: Ông ơi, hồi nãy con với hàng ngố á, Có gặp một đứa bé với mẹ của nó Nó nói là ba mẹ nó bị người ta đánh Ờ Đứa bé nôi vậy sao Chỉ chờ đợi có như vậy Nhóm hàng ngố phụ họa thêm Dạ à, Nó còn nhờ tụi con giúp đỡ nữa Làm tụi con cứ tưởng gặp ma không mà Cái lúc ông kêu tụi con về Là hai mẹ con nó cũng bỏ đi mất luôn Ờ à... Chắc là mẹ con nhà nào đó gần đây thôi Trời đứa bé kìa nói gì với hai đứa Hình như là muốn hai đứa con Tới nơi gia đình của nó ở hay sao á Nhưng mà mới nói tới đó thì Nghe tiếng con kêu rồi Ông Nghị thay đổi nét mặt đi Đưa mắt nhìn sang bà Cẩm Ờ thôi cũng trễ rồi Mấy bà cháu về đi ha Thôi thì uh, Chúng ta nên thuận theo luật nhân của ai chị Cẩm à Ây ai... Đã tới lúc rồi sao Nhưng lỡ cơ hội Liệu có còn cách nào Để tìm ra sự thật công chú Tội ác đó Đất biết trời biết Ác là sẽ có cách để nhà đó nhận báo ứng thôi Thôi chị Di Hai cháu về đi Khuya qua chỗ không có tốt đâu Dạ Vậy thôi bà cháu tôi xin phép nha Thế là ba người trợ định ngay sau đó Con đường đi qua nghĩa địa trở nên heo hát hừng Trăng trầm sáng đục Cuốc sau những trạng tre xa tích Đầu đó có những tiếng kẹo kẹt vàng đên Hòa cùng với ánh sáng lập lè chập trợn của đôm rớm Hàng bám chặt tay nhỏ bạn Dường như nó cũng không còn muốn thực hiện cái việc đi vào trong nghĩa địa Như lời lúc đi đã nói nữa Nên nó kéo hẳn bước nhanh hơn Có thể vì nó đã gặp ma rồi Chính là cái đứa bé khi nãy Hoặc cũng có thể là nó không muốn vô nữa Là vậy chắc chắn bà Cẩm sẽ không để tụi nó đi vô trong đó ngay trong lúc này Bẳng đi một thời gian Làng của Hằng có người mới chuyển tới Là hai bà cháu của thằng Nam Học sinh trường cấp 3 Mà Hằng đăng ký thi dạo sắp tới Nghe người ta kháo nhau rằng Xưa kia bà nội của Nam trong một lần chạy giặt Thì bị làm nhục Rồi sau đó sinh ra bà của nó Hằng tự nhiên lại thấy thắc mắc Không biết gì lý do gì Mà họ lại chuyển nhà tới đây Sau vài bữa Làng của Hằng có một buổi hợp Ở nhà ông hội Theo như chỉ thị của các bậc bô lão trong làng Thì tất cả mọi người không được ai lợi tra tiếng dạo Về chuyện gia đình của thằng Nam Trong phần lý lịch nhân khẩu của thằng Nam Bỏ trống thông tin bên nội Cũng vì lý do đó Mà nó sống khép kín một mình Chẳng khi nào chơi cùng với đám của Hằng cả Quảng thời gian sau đó Hằng cũng đã tốt nghiệp và thi đậu trường cấp 3 Nhỏ Hằng ngố cũng đậu vào cùng trường Tuy tụi nó học khác lớp Nhưng tối đến vẫn qua nhà hội bài nhau Rồi không biết vô tình hay hữu ý Mà lớp của Hằng Lại học chung một phòng học với lớp của Nam Hai đứa còn ngồi đúng một chỗ Chỉ khác là đứa học sáng đứa học chiều mà thôi Chuyện này ban đầu bản thân Hai đứa cũng không hề hay biết Một tối trời ôi bức thấy rõ Mới dọn xong chén bát sau bữa cơm tối Hằng đã nghe thấy tiếng của nhỏ Hằng ngố Gọi lớn từ ngoài cổng Hằng vội đi ra cười cười mà gẹo bạn cha nay chăm học chữ ha Qua sớm vậy Ừm cuốn tập Hằng ngố liền đáp lời Anh hai qua làng bên hẹn hỏi với bồ rồi Mà sợ ma quá cho nên kêu tôi đi chung á Ủa Bồ ảnh bị hù rồi hay sao mà sợ ma vậy Ừ Bị gặp rồi á, cho nên sợ lắm Ông nói mấy bữa qua làng bên chơi vậy Đi ngang qua nhà ông tỉnh Thấy có bốn người đứng đó Thôi tôi xin đi Chắc ông tỉnh chứ ma nào mà đứng Anh hai chắc muốn giỡn với mày thôi Nghe Hằng nói Nhỏ Hằng ngố lắc đầu Trời tao biết tính ảnh mà Ảnh không khi nào giỡn vậy đâu Mày không nhớ bữa đi ra đình với ngoại hả Mẹ con cô kia Nhắc tới cái chuyện đó Thì chợt trống ngực của Hằng đập lên thịnh thịt Từ sau ngày đó Hằng cũng quên bén đi chuyện về mẹ con hồn ma kia Để trấn an mình Hằng hối thúc bạn à, Thôi bỏ đi Qua học bài mà nói gì đâu không à Học lẹ ngủ sớm Sáng mai tao còn phải đi sớm trực nhật á Lát sợ thì tao dẫn về cho Nhỏ hàng ngố đi vô Nhưng vẫn cố nói thêm Ai nói tao sợ Chỉ là muốn thấy ma nó ra làm sao thôi Dù mẹ con cô kia tao cũng tin lắm Nếu là ma Thì sao có thể nói chuyện được như người sống một mình chứ Hàng ngố không công nhận là mình sợ Tính tình của nó tò mò y chang như hằng Cũng chỉ muốn biết ma có hình hài ra sao mà thôi Nhưng kể cũng lạ Đám bạn trong làng nhát như thỏa đế Thì tụi nó lại hay gặp Thậm chí còn bị hù chạy té khối đi Vậy mà hai đứa nó Thì chưa khi nào gặp cả cấm cuối học hơn 3 tiếng đồng hồ Thì cuối cùng cũng xong Nhỏ hàng ngố xoay xoay cái viết Rồi hỏi Ủa, mày cắt đồng xu ông nghị đưa cho Cho trong tủ thiệt hả Ừ, tại tao thấy đâu còn chỗ nào cắt được nữa đâu Chứ mày đem theo bên người hả Ừ, tao để trong hộp bút nè Mang theo bên mình tao thấy an tâm hơn Cậu mong mọi điều may mắn <cười> Nè, để đó con chừng mất đó nha Mở ra mở vô hay trước lắm á Nói tới đó Thì bên ngoài cổng có tiếng gọi Nhận ra là giọng của anh hai nhỏ hàng ngố Hai đứa dội chạy ra Anh hai tay cầm trái ổi đưa lên <cười> Có quà cho mấy đứa nè Cất đi mai ăn, ngon lắm đó à, Cảm ơn hai Để em đưa về nha Chưa, Cái con nhỏ này Gì mà đưa anh về chứ Nhỏ hàng ngố hít tai hằng tra hiệu đừng có chọc quê anh hai. Hàng bèn chợ cháy. À, không phải. Ý là em qua mượn nhỏ hàng ngố cuốn sách, cho nên sáng ghẹo anh luôn đó mà. À, đúng đấy, nó qua mượn sách à. Lấy lý do đó, hàng cùng đi chung với hai người họ trở dậy Đường làng chính giờ đêm tối đen như mực. Những ngọn đèn vàng của mấy nhà dân hai bên đường lè lối không đủ trội sáng. Đi ngang qua nhà ông tỉnh, đàn chó sổ lên vài câu, Vì có tiếng dép lẹt quẹt ở ngoài đường Bất chợt ông tỉnh thình lịnh ở góc khiên nhà Lớn giọng la lên Đứa nào ở ngoài đó Tính năng trọng cái gì của nhà tao phải không Anh hai mới vội dần bước Quay qua vội nói Ê, Trời ông làm gì như ma vậy Mấy bữa đi về khuya Anh thấy bốn người đứng ở đó đó Em nói là với nhỏ hàng ngốt rồi mà Là ông chứa ma nào Thôi, anh hai đừng có sợ ừ, ừ, Anh... Như biết lỡ thừa nhận mình sợ ma Nên anh hai im bạc đi Hằng hướng mắt tới ông tỉnh Trời đáp lấn Con Hằng đây ông tỉnh à Không quan ăn trộm đâu Mày là con Hằng cháu bà cẩm hả Tối đêm còn đi đâu Mau về đi à, Dạ may quá ông nhận ra con Con về liền ạ Rồi Hằng quay qua nói với bạn Vậy thôi hai người về nha Tao đưa tới đây thôi mày quá ông tỉnh táo Không mất công bị la rồi Nói đoạn hàng quay ngược lại, chạy thật nhanh về nhà. Lúc chạy gần tới cổng, thì tự dưng bóp vào viên gạch té xuống. Chị, chị ông sao chứ? hàng ôm cái đầu gối trớm máu của mình nhìn quanh. Thì ra là đứa bé mình gặp ở đình hôm trước. À, làm chị giật cái mình á. Mà sao em lại đây? Con mẹ của em đâu? Con bé vẫn mặt mại lắm lem. Đôi mắt đỏ ngầu, như đã khóc rất nhiều. Nó đáp. Em... Đi ngang qua thì gặp chị Mẹ Mẹ em ở nhà với ba à, Em có việc gì mà sao không đi ban ngày rồi đi Đi đêm vậy á à, Đừng nói em là ma nha Bữa định Nghe như vậy Đứa bé nửa khóc nửa cười Một hồi nó đưa tay ra phía trước mặt Hằng Cho hỏi Chị Chị tới nhà của em được không Hằng nhìn bàn tay nhỏ xíu Cùng một màu đỏ quạch Với đôi mắt của nó Trồi trung giọng nói à, Nhà em ở đâu? Mà sao lại muốn chị tới vậy? Nhà em ở phía sau bụi tre gần đình Chị đi cùng với em nha Chị... Đột nhiên Có tiếng bà mùi hốt hoảng Ở sát bên vang linh Con cái nhà ai Mà đêm tối còn ngồi đây vậy? Hằng thấy rõ đứa bé Vụt biến mất trong một tích tắc thôi Trời ơi Nó đúng là ma trời Mặt mũi tái mét Hàng dội đứng lên À dạ con chấp phải viên gạch đó. Ủa ba mũi đi đâu về đó Trời ơi mày làm bà sợ chết khiếp đó Tối đêm còn ngồi lù lù Giữa đường như ma vậy Mà thôi cứ làm cái đã cho chắc Lỡ tụi nó lại lãng giãn quanh đây Vừa nói Ba mũi vừa cởi cái vòng tràn hạt Đeo trong tay ra Hướng nó ra xung quanh vậy vậy Mà nói lớn Tụi với tụi nhỏ không có chọc kẹo ai Thì đừng có ai triêu chúng tôi nha Nhà nào về nhà nấy Ai ở đâu thì ở yên đó nha Ngoài những câu nói đó bà môi còn lẩm nhẩm trong miệng cái gì đó nữa Nhưng Hằng nghe không rõ được Không gian vẫn chỉ là tiếng ít ợp quen thuộc Của làng quê thanh vắng Có chăng chỉ linh hồn lãng vãng Mới nghe thấy những lời lẩm nhẩm đó mà thôi Rồi từ sau cái lần gặp đứa bé Bởi lần vấp ngã đó Thì Hằng luôn nghĩ không thông được Tại sao nó muốn trụ Hằng tới cái nơi ở của nó Không lẽ nó muốn kéo Hằng đi xuống âm phủ hay sao chợt nghĩ tới những giấc mơ đi lên đò Bất chắc Hằng cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng Nhưng cảm giác đó trò cũng nhanh chóng biến mất đi Dài bữa nữa là tới rầm tháng 7 Hôm nay Hằng theo ngoại lên đình gặp ông Nghị Và đem theo ít trái cây dâng lên thành hoàng Lúc đi ngang qua nghỉ địa Nhìn về phía bụi tre trầm trạp phía xa Hằng nướng tay ngoại hỏi Phía sau bụi tre kia có gì ở ngoại Con chưa ra ngoài bao giờ Ngoại hằng dần bước Hướng về phía bụi tre Ngưng là một lát sau mới mở lời À Sau đó là bãi đất bỏ quang thôi con Đất không màu mở Cho nên người làng Không có trồng trọt gì hết á Ủa mà sao bữa nay hổ ngoại vậy Dạ con chỉ tò mò thôi À Ở ngoại bỏ quang Cây cối âm um tùm nhiều rắn độc Con nói tụi bạn đừng có lại gần nghe chưa Dạ không biết đâu ngoại Hàng đáp trò lẻo đẻo đi theo sao ngoại Vừa đi vừa thầm thắc mắc trong đầu Sao bụi tre là bãi đất bỏ quang hay sao Nhưng sau đứa bé kia Nó nói là nó ở đó Không lẽ ngoài đó có mã người chết Có chút trung trung Nhưng sự tò mò lại lấn ác đi Hàng quả thật rất muốn biết điều đó Cô quyết định sẽ thử tới đó một chuyến Nhưng trước hết Phải kể cho nhỏ hàng ngố nghe hết mọi chuyện cái đặt Ngày trầm tháng 7 Người làng nhà nào cũng làm cơm cúng Cúng thành hoàng Và cúng cả cô hồn nè hàng và mấy đứa cùng trang lứa Thì khư khư mỗi đứa cầm một cái bịch trên tay Đợi giật đồ cúng Vì mãi mê với cái bịch giật cô hồn Cho nên đám của Hằng không để ý là Nhà thằng Nam đóng cửa kính mít cả ngày hôm đó Sậm tối Có mâm cúng đầy ấp Toàn bánh trái ngon để trước cửa nhà nó Hằng và lũ trẻ trong làng mắt sáng trực lên Rủ nhau lấy bịch lớn bịch nhỏ Tùm lại đông kín trước nhà thằng Nam Thằng Đặng là em bà con của nhỏ Hằng ngố Cười mừng trở Nó dơ cái bịch chà bá lên Rồi hất mặt <cười> Mang cái bịch cỡ này mới đựng hết nha Công nhận nhà giàu cũng đã thiệt Toàn đồ ngon không kìa Hằng cốc đầu nó nói Nè mày tính giật luôn cả cái mâm đựng đem về hay xài hay sao Mà mang cái bịch trà bá vậy Trời ơi Chị không thấy bánh trái quá trời đất hả Chẳng mấy khi lạng mình có nhà giàu cúng đâu Bệt nhỏ đựng sao hết Thằng Đặng nói cũng đúng Nhìn mâm cúng cô hồn Mà đến hằng còn thèm thuộn Huống chi là tụi con nít Cả đám đang nhìn chầm chầm Thì nam từ trong nhà đi ra Trên tay mang theo cái lon sữa bọ Xoay vòng vòng rồi lớn tiếng nói Nhà tao cúng từ bây giờ Tới 12 giờ khuya lận Trong nhà còn bao nhiêu thứ chưa mang ra Tụi bay đợi có được không Đặng nghe vậy, nó dội đáp Trời, cúng cô hồn mà tới 12 giờ khuya hả? Anh Nam được có xạo nghe Trước giờ có thấy nhà ai cúng như vậy đâu Thì giờ của nhà tao Năm nào chẳng vậy Xíu nữa thầy tới cúng nữa đó tôi bây giờ ngủ một chất đi 12 giờ thì qua Trời ơi, nhà anh lạ ghê á Dậy ngủ bây giờ có mà làm luôn chất tới sáng Vậy chưa mà lo không? Hàng giật mình Vì lần đầu nghe tới cái trò ma lon Không hiểu nên hàng liền hỏi lại Ủa ma lon là gì ạ Sao lần đầu tôi mới nghe Nam hất tung cái lon sữa bò Trên tay xuống đất Rồi đáp Là chơi bằng cái lon này nè Trò này là vụ ma lên Tao nghe đồn tụi mày không sợ ma mà Sao dám chơi không Nhỏ hàng ngố thấy như vậy Tức khí quanh tay trước ngực mà nói Dám chứ sao không Chẳng qua là tụi tao chưa có trành trò này thôi Mà vụ là vụ không sao Ánh mắt thằng Nam có chút thay đổi đi Nhưng ngày sau đó trở lại bình thường Nó lại gần nhặt cái lon sữa bò lên cho nội Trò này chỉ có con nít làm thì mới hiểu nghiệm thôi Và ma lon cũng là Chủ ma trẻ con Lại còn ma trẻ con với ma người lớn nữa hả Chứ sao không Bây giờ chờ tao nha Tao vô chuẩn bị nhang đồ Nói đoạn Thằng Nam đưa cho nhỏ Hằng ngố cái lon sữa bò cho dội chạy vào trong nhà Nhưng kịp lúc bà nội nó bước ra Không biết nó đã nói cái gì Mà bà ấy gật gật Nhìn về phía đám của hàng chăm chăm Nhỏ Hằng ngố xích lại gần Hằng Rồi kẻ nói Ý ánh mắt bà nội thằng Nam nhìn tụi mình á Anh sao kỳ kỳ sao Mày thấy vậy không chứ cả cái tục cúng cô hồn nhà nó Sao kỳ lạ quá Ờ có ở đâu kỳ Cũng là cúng cô hồn như ban đêm thôi mà Vậy mà ông Kỳ cũng tới 12 giờ mới xong Nghe cô bạn nói Hằng Phị cười Ê, bữa nay sao mày khác khác nha Trời ơi tôi nói nghiêm túc mà mày cứ giỡn hoài Tao nghe nói Giờ đó là cái giờ quan sai âm ty đi tuần á Trời Tao chưa nghe vụ đó bao giờ luôn á Thôi về xin phép người lớn đi Rồi ra chơi malon xíu Chờ nhà nó cúng xong vượt đồ rồi về Hàng kéo nhỏ bạn và đám thằng Đặng gấp gáp chạy về xin phép ba mẹ Khi cả đám quay trở lại Đã thấy thằng Nam đứng ở trước cổng nhà Trên tay là ba cây nhang Với vài cái kẹo Rồi nó hất giọng nói Trời, Tưởng tụi bay sợ về nhà luôn rồi chứ Có gì phải sợ Bây giờ chơi sao nói đi Trò này phải ra nghĩa địa chơi mới Linh Đám thằng Đặng nghe thế vậy Thì há miệng ra Ừ cái gì Giờ này anh kêu ra nghĩa địa Thà đủ em về cho rồi Sợ thế mộ à Trời ơi Đi chung đông người mà sợ cái gì Trả đó gọi ma mới dễ lên Thằng Đặng không nói thêm câu nào Hàng bèn chỉ tay về phía bụi tre đầu đường làng Nè hay là lại chỗ đó chơi đi Cũng chỉ là trò chơi thôi Đâu cần phải ra tận nghỉ địa Nếu mà có ma thiệt á Thì ăn sẽ lên thôi hả Ờ thôi cũng được Ê bắt đầu đi Nam đáp rồi mở đèn pin đi về phía bụi tre. Cả đám Hằng cũng đi theo phía sau. Tới nơi, Nam đặt cái lon cách gốc tre dài bước chân. Giờ Hằng mới để ý, cái lon được khoét một cái lỗ ở trên. Dường như Nam biết rằng đám con nít sẽ chơi cùng, cho nên chuẩn bị cái lon từ trước. Cầm ba nén nhang, bài biện vài cây kẹo, cùng với một điếu thuốc lá ra đất. Nam quay sang nối với Hằng và đám nhóc. Bây giờ tao đốt nhang lên, và đọc bài vè vụ ma. Tao đọc dứt lời á, thì cả bọn cùng chạy Nếu mà có ma Đứa nào chạy chậm Thì sẽ lập tức bị cái lon đập vô mắt cá chân Nhóm hàng ngố ngạc nhiên hỏi lại Hả? Cái lon di chuyển được hả? Ờ, là ma điều khiển Vậy mới gọi là ma lon À, mà tao quên không có nói Nội tao bảo đứa nào bị cái lon đập Tím mắt cá thì lát về gặp nội Nội cho quà Lúc này cả đám tội hàng Tụm lại một chỗ Đứa nào cũng vừa sợ vừa bán tính bán nghi Không lẽ ma lon là có thật hay sao tất cả đám như hơi e dẹ Thằng Nam lại nói nhỏ hơn Sao Tụi bé chơi không Không chơi tao vậy ạ Chơi trò chơi chơi xong thì có quà Lợi vậy rồi còn gì nữa Nghe Nam nói Hàng liền đớn tiếng à, Tụi tụi nói là chơi trời mà còn nói hoài à Tôi không có sợ đâu mà hụ Chỉ hỗ lại cho chắc thôi lỡ đám tụi mày lại lăn ra ngất xỉu hay là khóc nhè là tao không có chịu trách nhiệm đâu nghe. Trò chơi kết thúc kỳ nhàn cháy hết. Bây giờ tao châm nhang nè. Nhớ là khi hết câu vẽ là chạy đó. Hằng và đám gật gật đầu. Nam lấy viên phấn trắng vẽ ra những đường từ bụi tre chỉ ra xung quanh, có hình mũi tên ở đầu mỗi đường vẽ. Sau một hồi quẹt nhang châm lửa, Nam ướp ngược cái lon cắm nhang vào cái lỗ nhỏ đã được đục sẵn ở đó. Trời không có gió, Nhưng nhàng cháy rất nhanh Bất ngờ Nam nói Ê chết rồi, tao quên đi thuốc lá Đầu đó có tiếng đáp lại Không cần thuốc lá đâu Nhàng thôi được rồi Nam quay phát lại nhìn đám tụi hàng hỏi à, Ai nói vậy? Đứa nào nó không cần thuốc vậy? Sao tụi mày kêu biết trò này? Nhỏ hàng ngố bước lên Nó cắt nhẹ Có ai nói gì đâu Làm thì làm lẽ đi, đừng có hù nữa Không là tụi tôi đi về đó Ờ, rõ ràng tao nghe có đứa nói lại mà Nam đáp lời Trời ngón nghiêng một lượt Sau đó nó chấp tay lẩm nhẩm trong miệng Trời mới nói thành tiếng Mà ơi, lên chơi với tụi tôi đi Vui lắm Mà ơi, lên chơi với tụi con nít đi Nói với cậu Nam co dọa chạy Đám con hằng cũng chạy tán loạn theo Cái lon thế mà di chuyển thật Nó lăn lóc lộc cọc Rồi rượt theo tụi nhóc Và kịp đụng trúng cái mắt cá chân của thằng Đặng Khiến cho nó sợ hãi mà hét toán lên à, mà, mà bắt được em rồi anh Nam à, à Không phải bắt đâu Là mày bị lội rồi Thằng Nam hét lên Rồi bảo đám nhỏ tiếp tục chạy Hàng gia nhỏ hàng ngố chạy muốn thở đứt cả hơi ra Chạy cả buổi trời nhìn lại Thì vẫn thấy cái lon lọc cọc dịch chuyển Trò chơi đúng là ấm ảnh thật Cùng lúc này Tại trước cửa ngôi nhà trưng bày rất nhiều đồ cúng Ông thầy Pháp đang thu gọn đồ bánh trái Vừa mới làm lễ để qua một bên Bà thơm bà nội của thằng Nam Dễ mặt hiện rõ sự lo lắng à, Liệu có được không vậy thầy? Ờ tôi sẽ ráng hết sức có thể Nhưng mà bà có chắc là ngày đó người ta về đây hay không? Họ nói là sẽ về Còn ngày ngày đó có về hay không á, Tôi cũng không chắc chắn nữa Mong thầy giúp tôi Cũng như làm phước giúp người ta với Ông thầy trầm ngâm giấy lát Rồi gật đầu Ờ Nếu vậy á Trước mắt cứ đợi tụi nhỏ dậy Rồi chúng ta hãy tính tiếp Nếu thật sự là bị chôn sống Thì sự hận thụ e rằng Khó mà xóa đi được đó Lại nói ngoài chỗ bụi tre Cả đám chạy vòng vòng sắp kiệt sức tới nơi Sau trộn mấy nén nhăn cũng cháy hết Cái lon không di chuyển nữa Tiếng thằng Nam vang lên Đã, trò chơi kết thúc rồi Mau lại đây đi tụi bay Khi tất cả tụm lại năm lấy đèn pin trội trội Rồi nói tiếp Ngoại trừ thằng Đặng Thì còn có ai bị cái lon đập mắt cá nữa không? Thằng Đặng cùng tụi nhỏ trung lên cầm cập Im thinh thích núp sau hẳn Cô lắc đầu nói Chắc không có ai vậy rồi Tại thằng Đặng chạy chậm Cho nên mới bị cái lon đập vô á Ôi, mà khi nãy cái lon di chuyển thiệt á hả Nghe hàng hỏi Nam trội thẳng đèn pin vào hằng Mà cười phá lên <cười> Ma điều khiển đó Bây giờ tụi bay tin chưa Chứng tỏ một điều là có ma của đây nè Đám thằng Đặng sợ Chứ vậy ăn nhầm gì với tụi tôi Giờ về được chưa Rồi rồi Tao tin hai đứa mày không sợ rồi Giờ về nhà tao vượt cô hồn thôi Nam nói Rồi cuối người xuống nhìn thằng Đặng <cười> Về nội tao cho quạt Nhất là mày rồi đó cái đám mình của mình may may mắn à Thằng Đặng trung trễ như muốn khóc Nó níu áo Hằng nội Thôi em không muốn giật đồ nữa đâu Cô không muốn quà gì hết á Chị Hằng đưa em về đi à, Lát nữa chị, chị đưa vậy Không gì chị phải sợ hết á Về còn coi nội Nam cho quà gì nữa Với lại chị cũng có điều muốn hỏi á Nhưng mà em Thôi đi theo chị đi đừng có lo hàng đáp rồi nắm tay thằng Đặng kéo đi Tất cả không còn ồn ả như lúc đầu nữa Đường làng bữa nay dù trăng có sáng Nhưng vắng vẻ, không có một bóng người qua lại Về tới nhà của Nam Trước cửa vẫn là mâm đồ cúng cô hồn Với nhiều bánh trái rất hấp dẫn Bà nội của nó đang đứng ở phía ngoài Thấy đám trẻ vậy liền mở lời nói Có ai bị bầm mắt cá chân không? Để nội coi Nam gật động <cười> Thằng Đặng nà nội, có một nó thôi à Ừ, thôi kêu tất cả vô nhà đi Ai cũng đều có quà ha Bà thơm nội của thằng Nam trả lời Rồi tính quay đi Hằng đã vội giả lên tiếng Bà ơi cho cháu hỏi chút á À có chuyện gì vậy con à, Tại sao đợi trong Đám tụi con bị cái lon đập chu chân á Thì bà mới lại cho quà Mà sao bà lại cúng cô hồn trễ vậy Thoáng ngạc nhiên với câu hỏi của Hằng Bà thơm khẽ châu mày Nhưng cũng mau chóng miệng cười rồi nói <cười> Trước giờ khi ở chỗ quê cũ á Gia đình của bà đã như vậy Vào cái ngày trầm tháng 7 rồi Còn qua thì bà coi mấy đứa như thằng nam Nên mới kêu nó nối với tụi con Hồi nhỏ bà cũng từng chơi ma lon mà Cũng bị cái lon á Nó đập vô cho tím bầm thôi Thôi vô nhà đi Bà lấy hộp dầu gió mà bôi cho Bà thơm nói trời đi vô nhà trước Nam hậm hực tra mặt tội vẻ không vui Vì câu hỏi của hằng Nhỏ hằng ngố và tội thằng đặng Cũng không nói gì Mà đi theo vô bên trong Lần đầu được vô nhà của thằng Nam Nên cả đám cứ ngó nghiêng Ở bên ngoài người thầy Pháp dẫn Ở kế bên cái mâm cúng cô hồn Lát lát lại gõ lên một tiếng chu mỏ Từ ở gian nhà trong Nam và bà nội cùng đi ra Bà thơm mang dầu gió Thoa vào chỗ mắt cá chân tím bằm của thằng Đặng Còn Nam thì kéo cái thùng sắt Ở gần đó Lấy những cái bịch nhỏ đã buộc sẵn Đưa cho từng đứa Bên trong là mấy sắp vải để mai độ Khi cả đám còn đang ngạc nhiên Thì bà thơm lên tiếng Mấy đứa mang vậy Nói à, bà mẹ dẫn qua cô hợi Mai áo ngạc Bà nói với cổ rồi Nên không có mất tiền công đâu Nhó hàng ngố nhìn cái bịch Rồi ngập ngừng hỏi à, Bà cho tụi con thiệt hả Cho cả tiền công mai áo hả bà Ờ bà nói rồi mà Bà coi mấy đứa như thằng nam vậy thôi Mấy đứa ở chơi chút xíu nữa Giật bánh trái Còn cái vết bầm của thằng Đặng mai mốt là hết thật <cười> Dạ tôi con cảm ơn bà Nhận được bịch chải mai độ Phải nói rằng cả đám mừng quá trời luôn Thằng Đặng như quên cả cái chân bầm tím Mà cười tích mắt Ngày đó chỗ Hằng còn khó khăn Quần áo mới có khi một năm Mới được ba mẹ mai cho một bộ Vào dịp Tết mà thôi Từ bữa trầm tháng 7 đó Từ đám của Hằng và đám trẻ con trong lạng Lại thường qua nhà thằng Nam chơi Có lúc chơi đùa, có lúc tụm lại học chung Nhưng không ai nhắc đến nỗi của Nam Như ba mẹ đã căng dặn cả Sau hôm đó chừng nửa tháng Thì thằng Đặng bỗng chân đổ bệnh Mà cũng không hẳn là bệnh Cứ dăm ba bữa nó lại kêu mệt Đưa tới trạm xá để khám Nhưng cũng chẳng ra bệnh gì Nằm một lát thì nó lại khỏe lại Ba mẹ nó bảo cứ mỗi lúc như thế Đặng nó ăn nhiều lắm Thấy đồ ăn là ăn như người bị bỏ đấu lâu ngày vậy Một bữa xế chiều hàng và bà ngoại đang làm mô câu làm quạt ở ngoài hiên Thì bà mùi đi qua Đưa cho bà cẩm một hộp dầu gió cho nói Nè chị cầm lấy đi Lỡ khi đau có cái mà xài Còn anh nhà tôi mới gỡ vậy đó Trời ơi lần nào cô cũng đem qua cho Tôi thì không có gì để mà cho lại hết đó. Coi Láng diện với nhau Chị đừng có nói như vậy Chị cắt dư cho tôi cái quạt là được rồi <cười> Với lại tôi có việc này muốn hỏi ý chị nè Bỏ hộp dầu gió vô túi Ngoại của hàng ngạc nhiên hỏi À có việc gì Mà sao trong nghiêm trọng vậy Ba mùi thở chài nổi hồi tính tôi cứ thấy trước mắt Có cái gì bất ổn thì lại không chịu được Dịu lúc con cái cứ nói là Ôm việc bao động Nhưng mà thiệt tình thấy thằng Đặng á Bệnh như... Người giả bộ vậy Ôi thì con nít nó bệnh cũng là lẽ thường mà Chứ không lẽ nó giả bệnh Để được đưa tới bệnh xá sao Chị cảm mà Tôi không có nghĩ vậy Có khi nào nó bị ma theo không chị Hay là tôi với chị tính cách Đưa nó lên định đi Nếu đúng có ma theo Thì nó sẽ không có dám vô trong đâu Bà Cẩm bán tính bán nghi hoại À, câu nói cũng có lý à Thôi để tôi kêu ba mẹ của nó Đưa lên đình thử con sao Nghe tới đó Bà mùi vội dạ căng dặn Tôi sợ bà mẹ của nó không tin Tôi đang tính là kêu quân Hằng nè Đưa nó đi đó Nãy giờ Hằng vẫn im lặng nghe cuộc nói chuyện Đột nhiên nghe bà mùi nhắc tới mình Hằng hơi ngạc nhiên Bà mùi nhìn qua Hằng rồi tiếp lời Hằng à À, giúp bà tìm cách nào đó đó Rồi bày đưa thằng Đặng lên đình nha Nhớ giữ kính đựng của cho nó biết nha con à, Nhưng mà Con không biết phải làm sao hết á Thì à, cứ kêu nguyên đám con đích đi chung đi Kiểu như rủ nhau lên đình chơi vậy Chỉ cần tới gần đình Mà thằng Đặng nó Nó tỏ ra cái gì khác lạ Hay là sợ sệt là có câu trả lời rồi ma quỷ thường sợ Mỗi khi tới mà Tới gần cái nơi Thợ cúng Tùng nghiêm như vậy lắm. Hàng trần trừ một lúc rồi cũng gật động. Dạ, để lát con qua kêu thêm nhỏ hàng ngố. Khi nào thì bắt đầu hả bà? Từ sau buổi chơi ma lon á, thằng Đặng nó sợ ma lắm. Buổi tối nó không dám đi chơi đâu à. Ừ, vậy thì đi ban ngày đi. À, sáng chủ nhật này đi nha Dạ, vậy bây giờ con qua bạn với nhỏ hàng ngố luôn. Thời gian cụ thể con sẽ báo lại sao ha? Hằng đáp lời Rồi thu gọn những chiếc quạt mô cao ngoài đã cắt gọn Sau đó liền chạy qua nhà nhỏ bạn thân Đợi cháu gái đi ra khỏi cổng rồi Bà cẩm mới gấp gáp hội bà Mùi Nè Liệu có phải là do cái lần giật cô Hồn như trời ma lon đó Nên cô mới nghi ngờ Là có ma theo thằng nhỏ Hồn Ừ Lúc con Hằng ở đây tôi không có tiện nói Đúng là như vậy đó chị Sau câu nói, thì bỗng dưng ở đâu có một cơn gió bất ngờ thổi mạnh Trời mưa ập xuống xối xạ Bầu trời tối sầm lại Kéo theo tiếng sóng chớp đùng đùng lé sáng Trong thấp thoáng, bà mùi hướng ánh nhìn ra phía cổng Có đứa trẻ toàn thân tím tái Ôm mặt ngửa lên trời mà khóc đinh trung rảy Bà cẩm từ trong nhà đi ra Thấy lạ liền kéo tay Nè, cô có sao không vậy? Vô nhà đi để ước hết bây giờ Và mỗi lúc này mới giật mình quay lại nói Chị chị chị nhìn coi Ở đầu cổng có đứa trẻ Đang đứng khóc phải không Bà cẩm nhìn lên Mưa vẫn trút nước Rồi lắc đầu Ủa Có đóng rơm hồi trưa tôi chất lên thôi Làm gì có ai đâu Mưa lớn với sắm chớp như vậy Có ai mà cho con cháu chạy ra ngoài chứ Rõ ràng tôi thấy Một đứa trẻ mình mấy nó tím tái lắm à. Thôi Vô nhà đi cô muội Vô tôi lấy miếng nước ấm uống cho bớt lạnh nè. Ây, khổ quá có khi nào gần đất xa trời. Nhìn thấy cổi âm không chị? Sao tôi cứ linh cảm cái gì đó nó không có ổn à? Bà cẩm trót ly nước nóng đưa cho người bạn già của mình. Cho đáp lợi. <cười> Trước giờ cô thường nói vậy tôi không nên mê tín Bây giờ cô lại hỏi như vậy là sao? Mỗi người một số một mệnh. Nếu mà tới lúc đi thì phải đi thôi, muốn tranh cũng đâu có được. Nói thiệt chứ, vừa lúc nãy tôi nhìn trỏ một đứa trẻ nó đang khóc, không thể nhầm lẫn được đâu. Nó kêu khóc giống như là ờ, là kêu quan vậy đó. Bà mồi bỏ dở câu nói, trời uống một miếng nước. Bên ngoài kia mưa vẫn đang trút xuống. Lại nói sau khi kể lại cho thằng ngố nghe chuyện. Bà Mùi bảo tìm cách đưa thằng Đặng tới định Để coi nó có thật là bị ma theo hay không Nhó Hằng lại chìm vào trong im lặng Chìm vào trong dòng suy nghĩ trối trắm của mình Hằng ngố đập vai Nó nói Nè, mày đang nghĩ gì mà thờ người đó dạ Ây, ở đang cơm với tao đi Lát hết mưa rồi vậy À, tao đang nghĩ cách vụ thằng Đặng nè Cho tao mượn cái mưa về đi Chứ đợi thảnh mưa tới bao giờ Mất công ba mẹ kêu thằng Quân đi kiếm nữa đó à, Rồi rồi Nhưng mà Đặng là em bà con của tao Có gì là cô Hảo La chết đó. Lỡ không phải ma theo Nè Cái việc này á Chỉ bốn người biết thôi nha Không phải ma theo thì quá tốt rồi Nhưng mà Trường hợp mà nếu phải thì sao Nhỏ hàng ngũ lắc đầu Ừ tao cũng biết nữa Cho mày nghĩ ra cách chưa Hay là mình chủ nó ra bãi đất quan đó đi Như vậy á, Tụi nó sẽ không có nghi là lại gần định Mày đúng là bạn tao á Mai lên kế hoạch cho tụi nó luôn Thôi tao về trước nha Đúng như kế hoạch 9 giờ sáng Chủ Nhật Tụi Hằng và đám con nít hẹn nhau Trong bãi đất hoang Và đương nhiên là bà Cẩm và bà muội bí mật đi theo sau Có lẽ vì tò mò Nên cả thằng Nam cũng đi chung Nhưng lần này nó không nói nhiều như cái lần chơi ma lon Mà chỉ im im nghe theo lời Hằng Và nhỏ Hằng ngủ thôi Chợt tới khúc đi ngang qua nghĩa địa Thì bỗng dưng thằng Nam lên tiếng Ê, nếu mà đi đường dòng á, sẽ nhanh hơn đó tụi bay Sao mày biết ở đây có đường vòng vậy Ờ, bữa tao có đi ngang có hỏi người ta chỉ á Nhưng mà lối vào hơi trầm trạp Lại có biển đề cắm vô á Dòng có bên định trẻ trái là tới hả Bây giờ có đi không, hay là tắt qua ngay đệ Ủa, là cái chỗ cắm biển cắm vô hả Sao tao không nghe ngoài nói chỗ đó là bãi đất hoang vậy Ừ, chắc ngoài không nói với tụi bay thôi Sao, có đi không Nằm nói chắc nịch Như nó là người sống ở đây lâu rồi vậy Hằng suy nghĩ đắn đo Cái chỗ biển cấm ấy Sao không nghe ngoại nhắc tới chứ Mà cả cái con đường dòng này nữa Tại sao ngoại chưa từng nói chiếc Hằng bao giờ Tuy là hơi kỳ lạ Nhưng lại ngang qua cổng định Chẳng phải thuận lợi trong công việc vụ thằng đặng hay sao Suy nghĩ một lúc Hằng liền nói um, Mày biết thì dẫn đường đi Xa cũng được Sợ băng qua kinh nghĩa địa tôi nhỏ sợ Ở, bây tao. À, "Anh Nam, cho em đi chung với. Em thích là người dẫn đường á." Thằng đặng nói rồi chạy lên. Biểu hiện của nó không có gì là sợ sệt như những gì bà Mùi nói. Phía trong cổng đình, ông Nghị cũng dõi theo từ nãy tới giờ, coi xem có gì khác lạ như lời bà Cẩm đã căng dặn hay không. Nhưng thằng đặng vẫn đi trước, miệng thao thao bất tuyệt cười cười nói nói một cách rất bình thường. Cách đó không xa, Bà Cẩm và bà Mùi vẫn không trời mắt nhìn theo tuổi trẻ. Thấy dáng vẻ của thằng đằng không giống với bộ dạng của người bị vong theo ma ám. Bà Mùi lắc đầu hoài nghi. Ông lẽ nó biết kế hoạch của chúng ta sao? <cười> là do bà nghĩ nhiều quá đó. Nếu là ma quỷ theo phá sẽ khiến cho người đó bị điên điên khủng khủng. Con đằng này con nít cũng có đứa giả bệnh để được ba mẹ cưng chịu hơn. Thôi, mình về thôi. Chắc chú nghĩ cũng đang đợi đó Sao mà tôi thấy vẫn khó tình lắm à Giá bộ thì không thể như vậy được Thôi sự việc này dừng lại ở đây thôi Nối trà nói vô tới tai bà mẹ của nó Lại mang cái tiếng nhiều chuyện đó Nó không bị ma theo là may mắn lắm rồi Bà cảm nói rồi bước đi về hướng Đình Làng Bà vừa đi vừa thở dài Nhìn người bạn già bên cạnh Bà mùi vẫn còn tin rằng Trực chắc của mình không hề sai một chút nào Cả đám của Hằng đi một lúc lâu Thì dừng lại trước cái biển có đề mấy chữ Cấm không được chào Nam liền khất giọng nói Đó Bên trong là bãi đất quan đó Hằng nhìn vô Chỉ thấy cây cối trầm trạp Che hết cả lối đi Không thấy gì khác cả Quan sát một hồi Hằng quay qua nói với Nam Nè Mày chắc không vậy Nam Sao tao ở đây từ nhỏ tới lớn á Mà không khi nào nghe nói chuyện này chứ Ở đây lâu mà tụi mày cứ lanh quanh gần nhà Thì làm sao biết được Sắp tới chỗ này sao có người ở đó hả Có người ở chỗ này luôn hả Chắc lỡ miệng Nên thằng nam tỏ dẻ ấp úng Nó gãi gãi đầu rồi đánh trống lãng Ờ thì tao đón vậy Bên trong không có giàu được đâu Bây giờ tính đi đâu hay là về nhà tao chơi không Tao nói nội kể chuyện ma cho nghe Đặng nghe vậy Thì chợt dậy nảy lên Hồi hồi em không nghe đâu Trời ơi Bằng ngày làm gì có ma mà mày sợ nhắc như vậy mà nó mới hụ Ma chỉ hụ được đứa nào yếu tim thôi Hay là cả đám vô trong đi chọn lát băng qua nghĩa địa vậy Thằng đặng im tru không nói thêm gì Hàng kêu kêu nhỏ hàng ngố Rồi lên tiếng nói Thôi tao nghe đó trong nói nhiều rắn độc lắm là có biển cấm vào nữa Nhưng mà tao cũng tò mò Nam biểu mồi hồi Trời ơi tụi bay nhát như thổ đế vậy Các ngại đó mà sợ gì Lỡ như có gì đó, là mày chịu trách nhiệm nha Hàng dứt lời Thì thằng Nam gắt lên Có gì cả đám chịu Mắc mớ gì mình tao Để tao ra kiếm cái cây rồi cùng đi vô Nói trời Nó dội tìm xung quanh một cành khô gãy cho gạt gạt đám dây leo Âm um tùm phía bên ngoài sang một bên Bước vô trong chỗ có cái biển cấm ấy trước Hàng kiển chân nhìn về phía con đường làng Không thấy bóng của ngoại và mầm mùi đâu Cô đoán có lẽ thấy thằng Đăng bình thường Nên ngoài đã trở về rồi Nếu như có dòng ma theo Thì không thể bình thường đi qua cổng đình được Đình làng thờ thành hoàng rất linh thiên Hơn nữa bên ngoài còn có hai tượng hình trắng Ở hai bên lối dạo Cho nên ma quỷ rất sợ hãi khi tới gần Bữa nay đúng là thuận lợi cho Hằng Và con nhỏ Hằng Ú Tụi nó đã tính từ lâu Là sẽ ra bãi đất này một chuyến Nhưng cũng chưa có cơ hội Đứa bé ma ấy cũng nói Là nhà của nó sau cái bụi tre ngoài đỉnh Mà chỗ đó Thì đích thị là cái bãi đất này đây Hàng nhanh chóng đi vô Theo sau lưng thằng năm Nhưng trái với mong đợi Bãi đất hoang này chỉ toàn cây cối Và những lùm cỏ cao vút Không hề có bác nhang hay nắm mộ nào hết Chừng ít phút sau đó Cả đám đã băng qua nghỉ địa Đi về tới làng Lời đồn về bãi đất bỏ hoang đó Không có cái gì là bí ẩn trùng trận Với lũ trẻ con cả Riêng Hằng thì cảm thấy khu đất trọng như vậy Mà bỏ không thì thật uổng phí Nhưng Nam nó nói Là sắp có người tới đây để ở là sao chứ Từ bữa đó Hằng không còn nghe tới bà muội Nói thằng Đặng bị ma theo nữa Nhưng lâu lâu mọi người vẫn thấy ba mẹ nó Đưa lên bệnh xá để khám bệnh cho ở lại một hai ngày Y như đi nghỉ dưỡng rồi về vậy tôi nhỏ trong làng mỗi khi thấy như thế Thì lại leo leo đồ giả bệnh Khiến cho Đặng chỉ biết mắc cỡ mà khóc lên Đi học về là nó lũi thủi trong nhà Không dám tra chơi cùng đám bạn Ông tỉnh khùng thì vẫn khùng như vậy Ông và gia đình của mình Không có lấy một lần tin vào lời bà Mùi Rằng người cha quá cố của mình Đã chôn sống đôi vợ chồng người ta Ngoại hằng hay dân làng Chẳng ai buồn nói nữa Vì đụng tới ông ta là ông ta chửi nhất cả lộ tai Một bữa nọ con trai ông tỉnh là Khả Đưa bạn gái về nhà Cô gái này mặc áo khoác lùm lùm Cho nên mọi người tụm lại mà bàn tán Trong đám đông Có tiếng nói thì thầm Ê, thằng khả làm cùng với con hạnh nhà ba mùi nè Nó dẫn bạn gái về ha Là con gái thành phố đó Không khéo dắt về bắt cưới à? Ờ, tôi cũng đoán vậy á Thấy đám đông cứ rì rầm bàn tán Ông tỉnh chạy ra đầu hè Mà la lên ổn tội Ông chửi tùm lum từ đầu làng cho tới cuối làng Làm cho mọi người chịu không nổi Mà tản ra hết Ấy vậy mà đúng là anh Khả lấy vợ thật Vì bụng bầu gần tới ngày sinh Nên chỉ lên xã làm thủ tục đăng ký kết hôn Sau đó vài bữa Con dâu của ông sinh con Có thằng cháu đích tôn nói giỏi Ông tỉnh vui như bắt được vàng trọng Ông lên xã nói đợi thằng bé đầy thắng Thì sẽ mổ bò để đải cả làng Trồi nó một tuổi Làm tiệc cưới cho vợ chồng của Khả sao Ai cũng gật đầu cho qua Chứ hỏi lại lỡ ông ta nổi khùng lên Thì cũng mất mặt Cũng lạ là từ ngày có cháu nội, ông tỉnh bớt khủng hẳn đi Ông bán vài chỉ vàng tiết kiệm với con bò để mua chiếc xe rim Gặp ai cũng bảo là ông tập chạy, thi lấy bằng Tới lúc thằng cháu lớn còn chở nó đi chơi thế nhưng gần tới ngày đầy thắng Thì đứa nhỏ đột nhiên bị nóng sốt rồi ho nặng tiếng Không yên tâm ở bệnh xá Nên ông nói với vợ đưa cháu lên huyện để khám Dắt chiếc xe rim ra sân, ông quay qua nói với con dâu Bà cáo ấm cho thằng nhỏ đi Ba với mẹ bây đưa nó lên nguyện khám Ở trên đó tốt hơn dưới làng mình à, Tối anh Khả về ba Sớm mai tụi con đưa cháu đi Nghe con dâu nói như vậy Ông tỉnh nổi giận lên đã Nói như vậy mà bây không tin tao chạy xe sao Tao đâu có khùng đâu Cháu tao, tao thường tàu sót mà à, Dạ con không có ý đó đâu ba Tại mai anh cả được nghỉ cho nên Thôi tao quyết rồi Đợi tới ngày mai á Thằng nhỏ có mệnh hệ gì Thì bây có chịu trách nhiệm hay không Không thể cãi lời Nên cô con dâu lấy đồ mặc cho con Ở bên cạnh bà tỉnh Cũng mang thêm vài bộ quần áo ấm Bỏ vô cái vỏ sách Lại lấy cái mền vậy Ông tỉnh đưa cho vợ Nè bà ủ ấm cho nó thêm cái mền đi Chạy xe tôi sợ gió mái đó Trời ơi cái mền dày quá Tôi ôm đằng sau dướng lắm Để giờ tôi lấy cái mỏng mỏng thôi Này sao mà cả bà chỉ con dâu cứ cự cải tôi hoài vậy Tôi nói cuốn thêm cái mệnh vậy là cuốn hiểu chưa Bật bội quá trời Ông tỉnh nói rồi trải cái mệnh Đặt thằng cháu vào trong cho cuốn nó lại Chỉ để hở ra một chút bên trên Có thể thấy được khuôn mặt của nó thôi Rồi tức tóc chở nó đi Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Âm Dương Song Hạnh, tác giả Trần Thu Huyền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lòng.